Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ở quán cà phê lúc trước Gặp lại nha Được Trả lại xong cô cúp máy vào đằng câu mày cất tiếng hỏi Kỳ thư hỏi điện sao Châu nhi gật đầu đáp lại Phải Vậy thì từ cậu ấy Để em gặp cậu ấy đã Còn về mặt tư thì từ từ nói Không anh ta sẽ làm cho cậu ấy sợ mất đó Diệp kỳ thư Cậu giỏi lắm Bảo tớ đi tận một năm trời Để xem tới sự cậu như thế nào đây Kỳ thư dẫn Tiểu Phi tới gặp Châu Nhi Ngay tại quán cà phê lúc trước Bọn họ hay gặp nhau đi chơi Châu Nhi bất ngờ nhìn thấy cô và Tiểu Phi Là một đứa con gái Chẳng lẽ từ từ đã kết hôn rồi sao Cả ba ngồi xuống Cô nhìn Châu Nhi đang ngơ ngác kia Cậu rất tò mò có đúng không Con bé là con gái tớ và anh ta Cô nói Tiểu Phi thì cứ mải mê chơi với con búp bê trong tay Cũng không để ý cô đang nói gì Châu Nhi rất là bất ngờ. Con ư, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Cô nhìn Châu Nhi rồi thờ dài nói hết mọi chuyện. Năm đó cô cùng mẹ qua Mỹ. Vì mới qua Mỹ nên cô rất khó khăn về tiền bạc. Cũng may cô còn để dành một ít tiền, thuê được một căn nhà. Cô dần đi làm thêm ở nhà hàng để kiếm tiền, lo cho cuộc sống rồi giải tính sau. Một lần Tiểu Vi đi lạc, cô gặp được con bé thì đã rất mất con bé. Từ lúc đó, Cô và con bé dần dần thân nhau hơn Cô được biết Tiểu Phi được một gia đình giàu có nhận nuôi Khi mới sinh con bé đã tước bỏ nhà cửa của nhà họ Nên họ đã nhận nuôi con bé Vì ông bà ngoại nuôi của Tiểu Phi nói Muốn cho Tiểu Phi ở lại cùng mình Nên đã đưa Tiểu Phi sang Mỹ sinh sống Một lần cô tắm cùng con bé Cô phát hiện Tiểu Phi có một cái vết bớt sau cổ Nó rất giống cô Cô dần dần nhớ lại Cô bị dị ứng dâu tay Và con bé cũng như vậy Thêm nữa Tiểu Phi lại rất giống cô, lại là con nuôi, nên cô quyết định xét nghiệm, liều một mình thử, và cô hy vọng con mình vẫn đang còn sống. Ai ngờ đúng như cô nghĩ, Tiểu Phi chính là con gái của cô. Cô không thể tin nổi, về nhà hỏi mẹ cô rất cuộc là tại sao. Mẹ cô biết đành phải nói hết, năm đó bà đã bê đứa nhỏ đi, vì không muốn cô nuôi con một mình, không muốn cô phải cực khổ. Cô không tin mẹ mình lại làm như vậy. Nhưng cô cũng không thể trách bà được Vì bà chỉ muốn tốt cho cô mà thôi Cô nhận lại Tiểu Phi Tuy lúc đầu con bé bỡ ngỡ Nhưng sau này Tiểu Phi đã chấp nhận cô Và đến bây giờ đây Châu Nhi nghe mà thấy thương cho cô bạn của mình Xa con rồi cuối cùng cô cũng được đoàn tụ Còn Châu Nhi cô thì sao? Cậu để sao? Cậu để con bé nhận mặt tư sao? Châu Nhi vội hỏi Nếu như đã có con rồi thì với nhau kết hôn là vừa rồi có đúng hay không? nhận ư? Anh ta đã có người khác cần gì tới Tiểu Vi nữa chứ? Nói con của anh ta và tớ còn sống thì anh ta chắc cũng sẽ không tin đâu. Cô nói. Nhưng mà anh tin. Mặc từ từ đầu bước lại, dáng vẻ vẫn phong độ và lạnh lùng cất lời. Cô rất là bất ngờ. Cô nhìn sang Châu Nhi rồi hỏi. Cậu báo cho anh ta ư? Châu Nhi lắc đầu. Chắc chắn là đằng đã báo cho anh ấy rồi. Anh tin. Anh tin hết tất cả mọi chuyện. Mạc Tư nói rồi đi lại gần cô. Cô không nhìn anh mà ôm trầm lấy Tiểu Phi. "Mama." Tiểu vi lên tiếng, nhìn mama rất là lạ. "Mình đi thôi con." Cô vội vàng ôm Tiểu Phi đứng dậy. Mạc Tư cố gắng với theo giải thích. "Thưa, em nghe anh nói có được không?" Cô không nói gì để anh ra rồi ôm Tiểu Thư bước đi, nhưng đã bị anh giữ lại. Tôi nói anh buông ra, cô vô cùng tức giận. Nghe anh nói có được không? Mạc Tư cố gắng giải thích. Chú ơi, chú làm gì mà mẹ con lại giận chú như vậy chứ? Tiểu Vi nhìn anh ngây ngô hỏi lại. Em xin lỗi, đúng lúc này thì Mạc Vi bước vào. Cô thoáng ngẩn người ra, đây là cô gái năm đó đạo hùng ồn hành trong vòng làm việc mà. Mấy người đủ chưa? Mấy người xem tôi là con rối sao? Cô quát lên. Mạc Vy nhìn thấy cô như vậy thì vội vàng cất lời. Em là em gái của anh ấy thôi chị ạ. Chị đã hiểu lầm rồi. Em gái ư? là lừa người sao? Các người cũng biết nói dối tài nhỉ? Cô cất lời miềm mai. Mạc Tư vô cùng khó xử. Mạc Vy là em gái của cậu đó. Chồng nhi đứng lên nói. Nãy giờ cô mới để ý trong tiệm cà phê ngoài bọn họ chỉ có phục vụ còn khách thì không hề có mặc từ cái tên này chắc chắn đã bao quát quán rồi châu nhi à cô thật là bất ngờ là em gái sao nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net